cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thi quân dị thú tập 16 trên kênh YouTube này chuyện diễn động đô kỳ các bạn nhớ để là một like một xem shopcribe comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha C ơn tất cả bạn tập 16 trên đường từ khu tập trung Hoài Phhổ đến khu bảo hộ tự nhiên mấy chiếc xe đang nhanh chóng chạy đi riêng Na cả có vẻ như ta đi cũng không có tác dụng gì đâu người sốngó quay về thông báo môn khóc Hắn ta chỉ muốn nhận lấy 10 viên huyết tinh cấp 2 kia mà thôi Ai lại ngờ được Lại bị Diệm La bắt lên xe Dẫn theo đi cùng đến khu bảo hộ tự nhiên Loại tình huống này Thật sự khiến hắn ta muốn khóc Nếu như bây giờ người muốn xuống xe Có thể xuống xe bất cứ lúc nào Không cả người Giọng điệu Diệm La rất lạnh Vậy thì có thể cho ta một chiếc xe không Ờ Diệm La hừ lại một tiếng không trả lời Trong lòng người sống sót này Âm thầm kêu gào Còn mẹ nó Bây giờ là nơi cách khu tập trung hoài phổ xa như vậy Còn không cho hắn ta chiếc xe nào Cứ như vậy chạy về Sợ là nửa đường đã bị dị thú Xé ăn rồi Trở thành tiệc đứng di động Diệm là nói Ờ sao mà cứ xác định Chiếc xe kia là của chúng ta Diệm là cả ta cũng không biết Nhưng mà ta cảm thấy rất giống Ở trong hình ảnh Chắc là có lẽ là nó Người sống sót này rất bất đặc dĩ Sớm biết được phiền phức như vậy Hắn ta sẽ để đồng bạn khác Đi thông báo cho Diệm là Còn không phải hắn ta muốn dở trò Tự mình cầm lấy huyết tinh hay sao Mẹ nó Nếu thật sự là hắn ta nhất định phải bắt gãy cổ hắn Mặt mũi Diệm là vô cùng giận dữ Mỗi khi nhớ lại chuyện hôm lúc trước Đã cảm thấy trong lòng Có ngọn lửa bùng cháy Xe bị trộm Hắn ta có thể đè nến lửa giận ở trong lòng Chỉ cho rằng đối phương gan to bằng trời Ngay cả xe của Diệm là hắn Mà cũng dám trộm Nhưng ngày sau đó hắn ta bị ép phải nhảy xuống xe Chính là đang đánh đùng đùng vào mặt của mình Rời xuống đất quay cuồng Khôn đốn không chịu nổi Nghĩ lại thật mất mặt Người sống xót dẫn đường cảm thấy được Diêm La đang tức giận Thì trong lòng giật mình oán hận mãnh liệt như vậy Có phải tên kia làm ra chuyện gì khác không Mới khiến Diêm La tức giận như vậy Trong lòng có ngọn lửa bát quái Đang cháy hừng hực Chỉ là hắn ta không dám hỏi Trong đội xe Một nam tử có vẻ mặt bình tĩnh Không hề có một chút dao động nào Từ sau lần đó Diêm La Nổi giận tát một bàn tay trước mặt mọi người Hắn đã thẩm oán trách ở trong lòng Hắn ta biết lần này Diêm La Muốn kiếm lại mặt mũi Nhưng hắn ta cũng phát hiện ra Diêm La rất hoảng Thế mà dẫn theo toàn bộ đội viên đi cùng Điều này nói lên chuyện gì Nói rõ trong lòng chính hắn ta Cũng không hề nắm chắc Ngay khi hắn ta nghĩ đến chuyện này Đồng bạn bên cạnh mỉm cười vỗ vai hắn ta ta nói này A Minh Nếu như Diêm La Ca lại mất mặt Thì ngôi tuyệt đối đừng có tươi cười mà Đi ai nổi Diêm La Ca đấy Bàn tay của hắn chính là Chuyên chuẩn bị cho chúng ta Nam từ gọi là A Minh kia Chỉ run run bảng vai Gạt bàn tay kia đi Không nói gì Thậm chí cảm thấy loại hành vi như quan tâm này Thật ra là đang cười trên nỗi đau của người khác Hẳn ta không phải Chỉ mới lần đầu tiên nghe được người khác Lôi chuyện này của hắn ra Làm trò cười Hắn ta ghi lại những thứ này trong lòng Không phát sinh xung đột với bọn hắn Hắn ta có dự cảm Lần hành động này Rất có thể là tận thế của Diệm La Bởi vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy Diệm La tức hồn hẹn đến như vậy Thậm chí còn dẫn theo toàn bộ đội viên đi theo Còn chưa chạm mắt đối phương Đã lụi ra sự e ngại trong lòng Lúc này Bên trong khu bảo hộ tự nhiên Một tiếng ấm vang một con dị thú cấp 3 ngãi xuống mặt đất. Chất lượng dị thú ở đây thật sự là vượt xa tưởng tượng, đúng là địa bảo tốt. Khủ bảo hồ tự nhiên cũng là đủ cho hắn tăng cấp bật lên cấp 4. Số lượng dị thú cấp 3 cũng không ít. Nếu gặp mày, con có thể gặp được dị thú cấp 4. Điểm tiền hóa lấy được càng nhiều. Chỉ là dị thú đạt đến cấp bậc này đều có ý thức địa bàn riêng của mình. Bởi vậy sau khi giết chết dị thú cao cấp rồi, thì cần phải chuyển sang nơi khác để tìm kiếm Đây chính là chuyện duy nhất phiền toái Mà khi Lâm Phạm đang tìm kiếm dị thu cấp 3 Bọn người Diêm Lạt đã xuất hiện Ở bên ngoài khu bảo hộ tự nhiên Đồng thời cũng tìm được chiếc xe pick up màu đen kia Trường 197 Mẹ nó Xe này chính là của ta Còn mẹ nó xe này chính là xe của ta Diêm Lạt liếc mong một cái Đã có thể nhận ra xe của mình Cái xe đẹp trai bá đạo trước mắt này Trừ hắn ta già Ai mà có được Diêm La Cà Vậy chúng ta có thể đi rồi không Người sống so thông báo so so mặt Mặt mũi tươi cười Sau khi nghe được đây chính là xe của Diêm La Cà Muốn tìm Thì trong lòng đột nhiên thở vào Không sai là được Mười viên huyết tinh cấp 2 Rõ ràng đã là vật trong túi Diêm La nói To là người nói lời giữ lời Nói treo giải thưởng Vậy thì giải thưởng đương nhiên sẽ đưa Ngươi và người của ngươi có thể đi về rồi Cho ta vận đầu ra hỏa này xuống cầm về Ngươi cứ đến tìm ta nhận huyết tình Vâng vâng vâng Người sống sót vội vàng gật đầu Không có bất cứ suy nghĩ gì Diêm La Ca đã nói quay về sẽ đưa Vậy thì dĩ nhiên cứ quay về rồi lấy Còn bây giờ mà bảo Diêm La Ca Lấy ra huyết tình Hắn ta không có can đảm này Nói xong hắn ta dẫn theo đồng bạn của hắn ta Để lại nơi này rồi, rồi rời đi Sau khi bọn hắn rời đi Diệm La vuốt chiếc xe pick up màu đen Động tác dịu dàng Giống như đang vuốt ve nữ nhân vậy Hương mặt rán vào thân xe nói Bảo bồi, đã nhất định phải khiến cho ra hỏa cướp Người đi, trả một cái giá thật lớn Các đội viên xung quanh không dám lên tiếng Có người định hỏi thăm Diệm La Cả Tiếp theo chúng ta cần phải làm gì Nhưng mà nghĩ đến tình huống A Minh lúc trước Bọn hắn lại nhịn lại Không nói ra bất cứ đề nghị gì Mà chỉ chờ Diệm La Cả tự nói ra Lúc này Diêm La Nhìn về phía khu bảo hộ đằng xa Chậm dạy nói Tất cả bọn người nghe ký cho ta Ẩn nấp thật kỹ Chúng ta cứ ở chỗ này cho hắn quay lại Hắn ta biết khu bảo hộ tự nhiên này rất lớn Muốn vào trong tìm kiếm đối phương Chẳng khác nào là mò kim đáy biển Chứ đừng nói là có dị thú ẩn hiện Nếu như gặp phải dị thú cấp bậc cao Cho dù có hắn ta ở đây Cũng chỉ là một chuyện vô bổ Không bằng ở chỗ này cho đối phương chủ động xuất hiện Vâng Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Dương lai thì trực tiếp ngồi trong xe pick up màu đen, im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở đằng xa. Sau khi Lâm Phạm giết chết con dị thú cấp 3 trước mắt, thuộc tính 3 chiều tăng lên. Nhất là khi trị số tinh thần đột phá trăm điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được năng lực của bản thân thay đổi. Hẳn khẽ động ý nghĩ, lửa lập tức bùng lên trong bàn tay. Màu sắc của ngọn lửa này Thật sự có thay đổi rõ ràng Trong ngọn lửa màu trắng Có hình chứa màu lam Ngọn lửa lam trắng Lâm Phạm nhớ lại đẳng cấp lửa một chút Lửa màu đen, lửa hắc ám Không thể nào phát sáng Không thể nào nhìn thấy được ngọn lửa Lửa màu xanh, ngọn lửa hiện lên màu lam Nhiệt độ khá thấp Lửa đỏ, lửa vàng chanh, lửa vàng Ba giai đoạn này đều đã đạt đến Sau đó chính là đạt đến lửa trắng Lúc này nhiệt độ cực cao Khi năng lực khống chế lửa của hắn không ngừng tăng lên Cũng chính là chỉ số tinh thần đột phá hơn trăm Màu của ngọn lửa đã đạt đến Lam trắng giao thỏa Điều này đại biểu khi chỉ số tinh thần của hắn tăng lên Năng lực hệ hỏa Cũng không ngừng được tăng cường Đồng thời Năng lực khống chế lửa so với trước kia Cũng lại càng mạnh hơn Lửa trong bàn tay tiêu tán Trên năm đầu ngón tay xuất hiện năm đó hoa lửa Theo sự điều khiển của hắn Hoa lửa trên đầu ngón tay tùy ý nhảy nhót. Dung hỏa vô cùng linh hoạt Sinh động Theo như hắn suy tính Nếu như có ai có năng lực giống hắn Muốn đạt được đến trịnh hộ không chế lửa như hắn Rốt cuộc có thể đạt đến cấp mấy Mới có thể làm được Cũng là cấp 3 sao Nhất định là không thể nào Cho dù giác tỉnh ra cấp 5 Cũng không thể nào có được hiệu quả như vậy Lâm Phạm nhìn xác dị thú Tiếp tục tìm kiếm dị thú trong khu bảo hộ tự nhiên Dị thú cấp 3 nơi này Nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều Thời gian nhanh chóng trôi qua Sắc trời dần dần ảm đạm Xung quanh một mảnh lờ mờ Hắn không thích bóng tôi lắm Bươn một ngón tài giả Một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện Lửa quấn quanh, bụng tránh Quả cầu lửa lúc trước chỉ lớn chừng quả trứng gà Chỉ trong trước mắt đã to như quả bóng rổ Khi tinh thần dao động Quả cầu lửa bay lên không trùng Xua tan màn đêm xung quanh Chiếu dọn mọi thứ Hoàn mỹ Bố trí xong ngồi xếp bằng Bắt đầu chủ động tu luyện Lúc tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh Trời hừng sáng Một vòng bóng ong cá xuất hiện Lâm Phạm đứng dậy tiếp tục tìm kiếm dị thú cấp 3 Khi hắn hành động Bọn người Diêm Lan đang ôm cây đợi thỏ Chờ Lâm Phạm đã có chút mất kiên nhẫn Có người nghĩ thầm Có khi nào gia hỏa này Đã chết ở trong khu bảo hộ tự nhiên rồi không Buồn dĩ cho rằng Khi trời tối xuống, đối phương sẽ xuất hiện, lái xe rời đi. Dù sao tí trong khu bảo hộ tự nhiên, cũng không có nơi nghỉ ngơi. Bản đềm dị thú rất nguy hiểm. Một khi bị dị thú bảo vệ, muốn chạy là sẽ rất khó. Chỉ là, Diệm La Cả vẫn luôn không nói chuyện. Bọn hắn thân là tiểu đệ, đương nhiên sẽ không có lời nào để nói. Vậy cả Diệm La đang đợi trong xe, sau mặt cũng rất lạnh. Chờ đợi hơi lâu khiến hắn ta có chút không kiên nhẫn. Giờ trừa, một bóng người chậm rãi từ trong khu bảo hộ tự nhiên đi ra Thần sắc thành thời, tâm tình vui vẻ, chính là nâm phàng Xem xét số liệu Đẳng cấp, cấp 4, 0 trên 50 Thể chất, 119,79 Nhanh nhẹn, 105,31 Tinh thần, 102,3 Năng lực hệ hỏa, lửa lam trắng Số liệu rất hoàn mỹ Đã đến cấp 4 Thu tính 3 triệu đã tăng lên Đến tình trạng hoàn mỹ như vậy Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng Mãi dùng cũng không hết Một quyền đánh giá Nhất định có thể đánh ra lực đạo kinh người Hắn đã thử qua tung quyền đối với hồ nước Khi tấm dằm quyền Không khí bị đẻ ép Không ngừng áp xúc Hình thành kinh đạo Bùng một tiếng Trực tiếp khiến mặt hồ nổ tung Đây chính là chỗ tốt khi trị số 3 chiều tăng lên Đến trình độ nhất định Ừ. Vừa quay về Lâm Phạm đã nhận ra tình hình xung quanh có chút không ổn Trực giác của hắn cực mạnh Biết có người đang ở đây Nghĩ đến đó không khỏi lắc đầu cười Không hề tránh né Nganh ngang đi về phía trước Đừng có trốn nữa Ta biết các ngươi đang ở đây Ra ngoài hết đi Lâm Phạm hô lên Cửa xe pick up màu đen mở ra Diệm là lắc lắc đầu Từ trong xe bước ra Bột một tiếng vô cùng hung ác đóng cửa xe lại Ánh mắt dữ tận nhìn về phía Lâm Phạm. Lâm Phạm, mẹ nó, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lời giận của Diêm La đã hoàn toàn bị Lâm Phạm nhét nhóm. Này, ngươi nhẹ tay một chút, đây là xe của ta đấy. Bị ngươi làm hỏng thì ngươi phải bồi thường đó. Lâm Phạm biết điểm nổ của lực Diêm La ở đâu. Phường Trần chính là kích thích, chính là trời, chính là làm loạn. Nhìn đi, hắn ta vừa nói lời lại xong. Sau mặt của Diệm La quả nhiên đã cực kỳ khó coi Chỉ trong nháy mắt đã kích thích lửa giận của hán tài Cháy lan ra ngoài Còn mẹ nó thở rắm Lão tử cho người theo một cơ hội Còn mẹ nó, xe này giúp con là quái Diệm La giận dữ hét lên Trong ánh mắt phẫn nộ Thật sự có xúc động muốn Hét nát Lâm Phàm Đương nhiên là của ta rồi Ta có chìa khóa, ngươi có không Lâm Phạm lấy chìa khóa ra vùng vậy Diệm La chỉ vào Lâm Phàm Mẹ nó là ngươi trộm xe của ta mà Ai trộm Ngươi đừng có mà ngận máu phun người Đừng tưởng rằng ngươi nhiều người là có thể muốn làm gì thì làm Người khác sợ ngươi Ta có sợ ngươi đâu Phương trồng của Lâm Phàm chính là kích thích Nhìn thấy Diêm La bị răm ba câu của hắn Khiến cho lửa giận đốt cháy hầm ngực Thì trong lòng vô cùng vui sướng Lúc này trị số lửa giận của Diêm La Đã nhanh chóng đến điểm nổ Lâm Phạm biết hôm nay Đã lúc lên giải quyết Diêm La Mâu tổn của hai bên bắt đầu từ chiếc xe này Vậy cũng nên kết thúc trước mặt chiếc xe này đi Bây giờ người xấu sót tên A Minh kia Nhìn tình hình trước mắt Lặng lẽ lui về phía sau Lâm Phạm thông dòng Mà Diêm La thì tức giận Hình thành hai mặt đối lập vô cùng rõ nét Nếu như nhất định phải nói Ai có thể cười đến cuối cùng A Minh cảm thấy chính là Lâm Phàm Hẳn đã vô cùng tự tin với cảm giác của mình Cảm thấy nhất định không hề sai Hắn ta sẽ không tham dự vào trận tranh đấu này Nhìn về những tên giao hòa xung quanh đang nóng lòng muốn thử kia Thì trong lòng cười lạnh Một đám ngu soạn Có phải đều cảm thấy Diệm La có thể giết chết người ta hay không đều như thật sự có thể giết chết Vậy thì lần trước đã sớm cướp xe về rồi Diệm La xếp chặt tay thành nắm đấm Tiếng xương khớp vang lên kẽo kẹt Sau đó lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc Đốt lên Hút một hơi thật sâu Ánh mắt lết xéo Nhìn chằm chằm lâm Phàm Hắn ta biết năng lực của lâm Phàm Lần đó biết đối phương ủy hiếp chứ có thể bỏ qua Nhưng lần này thì không Diệm là kẹp điếu thuốc trong tay nhàn nhã nói Giết đón cho ta Hắn ta là thần lão đại Đương nhiên sẽ không tự mình ra tay Lần này hắn ta dẫn theo toàn bộ cao thủ Trong đội ngũ ra ngoài Cho dù đối phương có năng lực từ sao chứ Xong quyền khó địch lại tứ thủ Đây là đạo lý mãi mãi không thể nào thay đổi Nghe đại ca say bảo Đám liệp sát giả Và giác tình giả này không hề nghĩ ngợi Lập tức xông về phía lâm Phàm Có thể được Diệm là lựa chọn Phần lớn đều là liệp sát giả Người súng sót bình thường không có bất cứ tư cách nào Giăng nhập vào đội ngũ của hắn ta Lâm phạm bình tĩnh tự nhiên Khi một liệp sát giả vọt đến trước mặt hắn Nhất chân quét ngang Tự như là búa lớn Chặn ngang một công kích Chỉ thấy liệp sát giả vọt đến giống như đạn pháo Trực tiếp bị quét bay Rơi ra đằng xa Không rõ sống chết Ở trong thận thế Nếu ra tay thì không thể nghĩ đến chuyện nương tay Giết là xong việc Một một tiếng rút trưởng đào ra Đào quang lạnh thấu xương tản ra Không có lửa bao chùn Chỉ có tùy ý vùng đào Trênh lệ thuộc tính nằm ở đây Liệp ra giả cũng được Giác tỉnh giả cũng vậy Một đào là có thể giải quyết Khi tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên Đã thu hút một ít dị thú cấp thấp Bọn chúng rất nhạy cảm đối với mùi máu tươi Rõ ràng nhìn thấy nhân loại đang chiến đấu Nhưng không có công kích Mà chỉ vùi đầu lặm cắn Thẩm thức tịch đứng từ trên trời sáng xuống à. Một liếc xa giả Của bộ dáng hùng ác Dùng tay bịt chặt vết đứt ở chân Đào đớn gạo thét Còn chưa nhìn thấy rõ tình huống thế nào Chân của hắn ta đã đứt lìa Đột nhiên một dị thú toàn thân đầy gai nhọn gầm nhẹ Từ từ đến gần chỗ của hắn ta Dìm diệm la ca cứu, cứu ta Vừa cầu cứu Dị thú đã lập tức vọt đến Và thời khắc nguy hiểm Ý chí cầu sinh của con người cực kỳ mạnh Cho dù chân đã bị đứt lìa Nhưng hắn ta lại liệp sát giả Tối cho thân thể vẫn rất mạnh Hai tay bóc cổ dị thú Rắc một tiếng vạn gãy Vốn cho rằng nguy hiểm đã kết thúc Thế nhưng phía sau là từng tiếng thở dốc Gầm nhẹ trong nháy mắt đã khiến hắn ta nơm nớp lo sở Quay đầu một chút vài con dị thú sông tới Điên cuồng gặm ăn Tiếng kêu thẳng thiết thể lương dần dần yếu ớt Cuối cùng im lặng không một tiếng đỏng Chỉ có tiếng dị thú nhầm nhuốt Diệm la đảng hút thuốc Về mặt vô cùng nghiêm túc Ngay cả điều thuốc đã cháy trong tay Cũng quên hút Ngay người nhìn một màn trước mắt Hắn ta không ngờ đội viên của mình Thế mà không chịu nổ một kích như vậy Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt Cái này khiến hắn ta nhận ra Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa Nhất định phải hành động Lúc này lâm phạm nắng tùy hí vung chặt kẻ địch lao đến Lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông ập đến Không nghĩ nhiều trở tay dùng đường đao ngăn cản Một tiếng âm vang dội tới Hóa ra là Diêm La cầm trường đao bổ đến Vũ khí va chạm với nhau Tiên lửa bắn tung tué Một luồng đao lực chầm đục chuyển tới Lực lượng của người không giống như giác tỉnh giả cấp 3 có thể có được năng lực mà người thức tỉnh có phải liên quan đến sức mạnh Thần thái lâm phạm nhẹ nhàng Cánh tay hơi dùng sức Trực tiếp đẩy lui Diệm La Diệm La bị đẩy lui vẻ mặt kinh hoàng Đối phương nâng đào một cái có thể ngăn trở một đòn chém tới của hắn ta Còn có thể đẩy hắn ta ra ra xa Rõ ràng lực lượng của đối phương Cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn ta Mẹ đó Ngày chết của ngươi đến rồi Diệm La nổi giận Ngân xanh trên tay nổi lên Chỉ trong nháy mắt cánh tay đã căng lên So với trước còn tráng kiện hơn Mảnh liệt vung vẩy trở nao trong tay Một đao này uy thế cực mạnh Ngay cả không khí cũng chấn động Lâm Phạm rơi tay ra năm ngón tay thành trào Giống như móng phút của diều hâu Nhanh chóng chộp lấy trưởng đao trong tay hắn tả Một màn này khiến Diệm La cười lạnh Đúng là đi tìm chết Nhất định phải chém đứt vuốt chó của hắn Chỉ là Sao có thể Diệm La trở mắt Một đao của mình vung ra này Lại bị giữ chặt Cho dù hắn ta có gầm thét dùng sức Đào vẫn không, không hề nhúc nhích một tí nào Không thể nào thoát khỏi tay của đối phương Tình huống này đã vượt khoa khỏi tưởng tượng của hắn ta Khỏe miệng lầm Phàm cong lên tươi cười Lửa bục lên giữa 5 ngón tay nhiệt độ cực cao nhanh chóng lan chuyển Từ mắt thường của Diêm La có thể thấy được Đào trong tay bị đốt đến đỏ bừng Đồng thời nhiệt độ chuyển đến Khiến sắc mặt của hắn ta đại biến Vội vàng thả tay ra Có lửa thiều đốt Đường đao của Diêm La hóa thành nước thép rơi xuống đất Chỉ trong ngay mắt đã thiêu đốt Hết đám cỏ dại phía dưới à, Làm sao có thể Diệm là không thể tin được Nhìn một màn trước mắt này Sau đó đột nhiên ngẳng đầu năng lực của người sao lại đáng sợ như vậy Giác tỉnh giả và liệp sát giả Chỉ khác nhau với năng lực mà thôi Nhưng năng lực của giác tỉnh giả rất khó tăng lên Có lúc cường độ năng lực của giác tỉnh giả cấp 3 Chứ chắc đã mạnh hơn năng lực của giác tỉnh giả cấp 2 Nhiều lắm thì cũng chỉ tranh lệch Về tốc độ, lực lượng mà thôi Lâm Phạm hòa tàn trường đau hắn tà thành nước thép Nhiệt độ đương nhiên phải đạt đến hơn 1.000 nỗ C Cái này là chuyện mà giác tình ra cấp 3 Có thể làm được sao Chưa làm rõ tình huống mà đến cướp xe của ta Người đúng là muốn chết mà Lâm Phạm giang hai tay giả Đửa ngưng tụ thành một cây roi lửa Bột một tiếng Tiếng xe gió vùn vút tảng nhẫn Đánh về phía Diêm La Con người của Diêm La co rụt lại Vội vàng tránh né Diệm la vốn nghĩ rằng mình đã tranh thoát Lại phát hiện ra roi lửa Quân lấy cổ chân của hắn ta Cảm Sống. giác bỏng rát hừng hừng ấp tới Đau đến mức khiến Diệm la hắn ta Kêu lên thảm thiết Máu thịt chỗ bị cổ chân thiêu đốt Không còn Xường cốt lộ ra Cho dù hắn ta là giác tình giả cấp 3 Cường độ thân thể rất tốt Nhưng cũng không thể nào ngăn cản loại nhiệt độ này à, Chân của ta, ta. Diệm la phát hiện ra chân phải đứt lìa Trực tiếp từ cổ chân bị thiêu đốt rời ra Đây chính là chỗ đáng sợ Sau khi năng được của Lâm Phàm tăng lên Khổng chế lửa càng ngày càng tinh diệu Nhiệt độ của lửa cũng tăng lên Tạo ra lực phá hoại càng thêm đáng sợ Khi suy nghĩ của Lâm Phàm khẽ động Rồi lửa cũng tiêu tán Hắn cầm đường đào Đi từng bước một về phía của Diệm La Diệm La đã hiểu ra hoàn toàn Không phải là đối thủ của Lâm Phàm Dậy ruộng muốn lùi lại Hắn ta thật sự không nghĩ ra Tại sao lại thành như thế này Rõ ràng không nên như vậy Còn mẹ đó lão tử thua thì mẹ thua trong tay ngươi Diệm La vừa bò ra sau Vừa tức giận mắng Lâm Phạm đi đến trước mặt của Diệm La Giơ đường nào trong tay lên Chuẩn bị kết thúc tính mạng của hắn ta Khoảng đó Ngươi, ngươi từng đồng ý với ta Diệm La mở miệng nói Đồng ý với ngươi chuyện gì Ngươi đồng ý với ta chiếc xe này cho ngươi Về sau ngươi sẽ tha cho ta mở mạng Đây chính là ngươi nói mà Có sao Có Ngươi đưa cho ta xe gì Lâm Phạm đột nhiên nhớ đến lúc trước Đã nói với Diệm La Những lời đó ở trên xe Diệm La chỉ vào chiếc xe pick up màu đen Chiếc lời chiếc xe kia Lâm Phạm đá một cái vào ngực của Diệm La Ngươi đang nói mê sảng cái quái gì vậy Xe này rõ ràng là xe của ta mà Từ khi nào mà thành của ngươi cho ta Diệm La vừa định gạo lên Đã bị Lâm Phạm cắt đứt Im miệng Đến giờ phút này rồi Ngươi lại còn nghĩ đến chuyện xe cộ gì nữa chứ Nếu như người muốn sống Lúc trước đừng đánh chủi lên xe của ta Bây giờ người nói gì Thì cũng đã chậm rồi Lâm Phạm nói rất nhanh Đã khiến Diêm La trận tròn hai mắt Diệm La cũng biết nói như chuyện này Cũng chỉ là lãng phí thời gian Thế nhưng hắn ta thật sự không có cách nào cả Nếu như tình hình thay đổi Hắn ta cũng sẽ không buông tha cho đối phương Một đào bổ xuống đầu của Diêm La Trong ánh mắt của Diêm La dần dần biến mất Ý thức lụi tàn Hắn ta đã chết Nhìn về phương xã Bên đó có một chiếc xe pick up đã lái đi Một người chạy thoát sẵn Lâm Phàm không để chuyện này trong lòng Chạy từ cứ chạy Cho đến bây giờ vẫn không ai biết Lâm Phàm hắn ở đâu Chỉ biết hắn ta tên là Lâm Phàm thôi Trong thận thế Chém chém giết giết là chuyện bình thường Không cần thiết phải đẩy trong lòng Thù dọn đồ đạc về nhà Đã tăng lên cấp 4 rồi Cũng không cần tiếp tục ở chỗ này nữa Muốn cướp xe của hắn Đúng là nằm mơ Khu tập trung hoài phổ À mình đã nhìn thấy tất cả Hơi thở dồn dập Sau khi sắp về đến khu tập trung Hắn ta mới bình ổn lại sự hoàng hốt ở trong lòng Trên đường đi vẫn thỉnh thoảng Nhìn lại sau lưng Sợ đối phương truy sát Cũng may là mọi chuyện đều bình an vô sự Khiến hắn ta thở phảng nhẹ nhõm Lên đến tưởng thành A Minh vẫn bình thĩnh Sau khi dừng xe lại Bởi vì hắn ta là người trong đội ngũ của Diêm La Cho nên không có ai có cam đảm Làm gì hắn ta Diêm La chắc chắn đã chết nghĩ đến chuyện Diêm La đã treo máy Sự kích động trong lòng hắn ta lại cuộn trào Phấn khởi kích động Hưng phấn khó nói thành lời A Minh à Không phải Diêm La cả đã dẫn các người ra ngoài sao Sao người lại quay về rồi Có người tò mò hỏi A Minh cười nói À Diệm La ca bảo ta quay về lấy ít đồ Đợi đất nước có phải ra ngoài Ồ Trò chuyện đơn giản Không gây ra bất cứ nghi ngờ gì A Minh nhanh chóng đi vào đại bản doanh của bọn hắn Hắn đã biết Diệm La sẽ đặt đồ quý giá Ở trong hòm sắt Đi thẳng đến phòng Diệm La Tìm thấy tủ sắt ở trong góc tường Cái tủ sắt này chỉ là thứ bài chí Hoàn toàn không phòng được bất cứ kẻ nào Hai tay A Minh dùng sức Trực tiếp kéo tủ sắt ra Nhìn thấy được đồ bên trong Hai mắt của hắn ta sáng lên Huyết tinh tràn đầy là huyết tinh Hắn đã tìm một cái túi Cất hết huyết tinh vào bên trong Đây đều là tài sản của Diệm La Cho đến bây giờ Hắn ta không bao giờ chia huyết tinh cho người khác Lúc nào cũng tự mình chiếm lấy Đối với chuyện này Mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì thôi Ai bảo Diệm La là giác tỉnh giả cấp bà Muốn sống sót trong tận thế Bọn hắn cần phải dựa vào Thủ dõn xong đồ đạc A Minh vội vàng rời đi Khi đẩy cửa ra ngoài Đột nhiên nhìn thấy những người sống sót Đoạt được treo thưởng lúc trước Những người sống sót này Mặt mày tươi cười Ánh mắt trở mong nhìn hắn ta Hắn ta biết đám giao hoa này Đến đây là muốn đòi phần thường A Minh giả phật bình tĩnh nói Các người đừng nóng vội Chờ Diêm La Ca quay về Huyết tình cho các ngươi nhất định sẽ cho Bây giờ ta phải lập tức đến chỗ của Diêm La Ca Không nhiều lời với các ngươi nữa Nói xong thì vội vàng rời đi Bước vài bước rồi quay đầu lại nói Đừng lo lắng Diệm La Ca có cấp bậc như thế nào Đó chính là xác tình giả cấp 3 Chỉ là 10 viên huyết tinh cấp 2 Sao có thể quỷ các người được đúng không Bọn người sống sót này vội vàng gật đầu đúng, đúng đúng đúng Chúng ta không vội Chuyện của Diệm La Ca quan trọng hơn Ngài cứ bận việc trước đi À mình gật đầu Đi thẳng không quay đầu lại Bây giờ hắn ta đang muốn chạy trốn Không thể để lộ chuyện này ra Chạy thật xa Nếu để cho người khác biết Diêm La đã bị người ta đánh chết Vậy thì ngay cả tài phú của Diêm La Đều sẽ bị người lợi hại cướp đi Cho dù hắn ta sớm lấy đi huyết tình Cũng sẽ bị cường giả khác ép giao nộp ra Cho nên rời khỏi nơi này Mới là lựa chọn sáng suốt nhất Hắn ta không nghĩ đến chuyện Tìm lâm Phàm gây chuyện Thực lực của người ta là gì Bản thân mình có thực lực ra sao Bản thân hắn tự nhiên nên biết làm như thế nào Cuộc sống mới đang đợi hắn ta. Có đồng huyết tình này, hắn ta tự tin thực lực của mình, nhất định tăng cao. Đi đến tường thành, lái xe, hạ xuống tường thành. Một chân đạp gà, điên cuộn chạy nhanh. Bụi cuốn đầy trời. Trời cao mặt chìm bay, cuộc sống mới đang nhanh đón hắn ta. <cười> Loàng thoàng có tiếng cười vui sướng chuyển đến. Đám người sống sót trên tường thành, nhìn về phương xã. Dường như vừa nghe thấy tiếng cười. Hồ tập trung diệm hài Hồng tỷ à Hồ tập trung chúng ta hôm nay có một người sống sót điên điên khùng khùng đến Ngô Đình bước đến Thấy mọi người đều ở đây Lập tức nói chuyện kỳ quái mình vừa gặp được Có người nói ra Ô cà, thời buổi này người sống sót điên điên khùng khùng không ít đâu Đây không phải chuyện rất bình thường sao Ngô Đình nói Người sống sót này thì không giống Hắn nói mình đến từ huyện Bảo ứng Nói rằng nơi đó có xuất hiện quái phật đáng sợ Cao đến 6 đến 7 mét Mọc hai cái đầu À không đúng, là giống người y như là Đúc Vô cùng khủng bố Các ngươi có ai đã nhìn từng nhìn thấy loại dị thú này chưa? Nghe thấy miêu tả như vậy Lúc đó Ngô Đình rất là mê màng Suy nghĩ nát óc Cũng không nghĩ đến đây là dạng dị thú gì Đám người sợ ngây người ngày sau đó Có giọng cười ha ha chuyển ra <cười> Tờ nói này ngô ca Tên kia điên điên khùng khùng Tới thật sự tin vào lời hắn nói sao? Đúng vậy đây Chúng ta ở trong tận thế đã 10 năm rồi có dạng dị thú nào mà chưa từng nhìn thấy ngươi nói xem loại dị thú này có thể tồn tại sao đối mặt với lời chất vấn của mọi người mô định của bất đắc dĩ và nhuốn vai ai mà biết được lường hồng nói không nói đến mấy chuyện điên điên khủng khủng này dị thú chiều đã qua một khoảng thời gian rồi chúng ta cũng nên bắt đầu đi sang với dị thú thôi muốn sống sót trong tận thế thì nhất định phải có đủ huyết tinh về thịt dị thú Số lượng người sống sót bình thường Trong tiểu độ cơ thạch không ít Cho nên vì tăng thực lực của cả đội ngũ Dị thú hổng huyết cần giết Dị thú cấp 1 cũng cần giết Ngay cả dị thú cấp 3 Khi có được cơ hội cũng cần phải ra tay Các đội viên đều rất kích động Bọn Hàn biết mỗi khi hành động Đều là đại biểu cho bọn Hàn đang tiến thêm một bước Trên con đường mạnh lên Đương nhiên có lúc hy sinh là không thể nào tránh được Nhưng vì có thể sống sót tốt Ở trong tận thế Đáng để mạo hiểm Ngồi đỉnh suy nghĩ một chút rồi nói Hồng tị à Nếu cảm thấy chúng ta có thể kéo lây bạch tham gia đội ngũ của chúng ta hay không Hắn giải tán đội bạo Long Bây giờ chỉ có một thân một mình Nếu có sự gia nhập của hắn Ta nghĩ hành động của chúng ta sẽ càng an toàn hơn Lương Hồng nói Gia hoà này chính là tên cầu độc thân Hắn ta giải tán đội bạo Long là Chuyện cầu cũng không được Hơn nữa hắn sang giết dị thú đều là dị thú cấp bá Khác với chúng ta Ngồi đỉnh ngâm nghĩ Cảm thấy cũng rất có lý Đối mặt với dị thú cấp b Chỉ có hồng tỷ mới có thể giúp một tay Còn thực lực của bọn hắn Rất khó giúp ích được gì Nhiều nhất cũng chỉ có thể phối đối phó với một số ít Dị thú cấp 1 Cấp 2 mà thôi Đồng thời trong đó cũng sẽ có nguy hiểm Rất dễ dàng xuất hiện thương vong lớn Ngôi đỉnh nói Hồng tỷ vậy chúng ta có nên đến khu tập trung miếu loan tìm lâm ca hay không Ta cảm thấy hợp tác với hắn Cùng nhau săn giết dị thú Nhất định là rất an toàn Lường hồng nhìn ngôi đỉnh Tiểu tử này có tâm tư làm phản Không cần sợ, cũng biết cái ót làm phạm của tiêu tử này tuyệt đối vừa lớn, vừa dày vừa rộng. Từ khi quen biết với Lâm Phàm số lần Ngô Đình nhắc đến Lâm Phàm rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lương Hồng có chút buồn cười. Nhớ lại Ngô Đình là người cẩn thận như thế nào. Luôn luôn nói trong thận thế, không thể tùy tiện tin tưởng một người. Ai có thể ngờ được, chỉ mới gặp mặt mấy lần, đã hoàn toàn chìm thắm rồi. Nghĩ đến đây, Lương Hồng quyết định trêu chọc Ngô Đình một chút. Các ngươi nói xem Hay là tiểu đội cơ thạch chúng ta Chuyển đến khu tập trung miếu loan đi Các ngươi cần thấy thế nào Ngôi đình Ngươi cần thấy thế nào Lương Hồng hỏi Đối mặt với tình huống này Thành viên khác đều tỏ ra vô cùng kích ngạc Đang yên đang lành Sao đừng nghĩ chuyển rời khỏi khu tập trung xuyên hải thế Nói như thế nào thì khu tập trung duyên hải Cũng là khu tập trung cỡ trung Cường ra khá nhiều Về phương diện chống cự dị thú Có năng lực rất mạnh Ngược lại là Ngô Đình Nghiêm túc suy xét Sau đó chậm dậy nói Hồng tì à, ta cảm thấy ý nghĩ như vậy cũng là một lựa chọn sáng suốt Xem đi Lương Hồng biết ngay là Ngô Đình Đã bị mê hoặc đến quên lối về rồi Thật là đau lòng Ồ, sao lại sáng suốt Lương Hồng hỏi ngược lại Ngô Đình nói Hồng tì à, đầu tiên chúng ta tương đối quen thuộc với Lâm Ca Biết cách làm người của hắn Ở trong tận thế có thể gặp được người đáng tin cậy Thì không phải là chuyện dễ dàng Còn nữa, khu tập trung miếu loan Có thể đứng vững trong trận dị thú chiều kìa Cũng đủ để chứng minh về năng lực chống lại dị thú Khu tập trung miếu loan cũng không kém Gián tiếp nói rõ Tính phối hợp của bọn hắn rất cao Ừ nói tiếp đi Lương Hồng nói Đội viên khác cũng nghe cẩn thận Suy nghĩ một chút Cảm thấy có lý Ngồi đình càng nói càng hăng Mối chốt chính là Khu tập trung riêng hải chúng ta Nhìn là khu tập trung cỡ chung Thật ra tai hại rất lớn Bởi vì nơi này của chúng ta không có người quản lý Không thể thống nhất Người lãnh đạo có thể khiến mọi người tin phục Trước đó thì không có chuyện gì Nhưng nếu gặp phải chuyện quan trọng Vậy thì cái khuyết điểm này sẽ hiện ra rõ ràng Cứ nói đến lần dị thú chiều trước đi Từng đội ngũ phân tán đối mặt với dị thú Tổn thất nặng nề Sau khi dị thú xông vào trong khu tập trung Tất cả mọi người toán loạn Người chạy thì chạy, trốn thì trốn Cho nên ta cảm thấy nếu như nhất định phải so sánh Ta cho rằng khu tập trung yếu loan Là càng thích hợp cho chúng ta gia nhập hơn Lương Hồng ngẫm nghĩ cẩn thận Cảm thấy lời của tên tiểu tử này Nó Phân tích rất đúng. Hồng Tỷ à, ngươi còn nhớ Lam Minh chứ? Ừ, ta nhớ. Con người Lam Minh này ghi thù với Lệ Bạch, ta tin tưởng chắc chắn rằng sau khi hắn ta được đưa đến khu tập trung Kim Lăng, một khi đắc thế nhất định sẽ quay về báo thù, cho nên nếu như chúng ta đi khu tập trung Miếu Loan, cũng có thể tránh được phong bà táp đang nổi lên trong khu tập trung này. Người có thể khiến Ngô Đình tin tưởng cũng không nhiều, Hồng Tỷ là một, Lâm Phàm đương cũng được tính trong đó. Đều là những thứ mà hắn ta suy nghĩ. Đã nghi sâu tính kỹ mới ra được Nếu như hắn ta là đội trưởng Của điều đội cơ thạch Hắn ta nhất định sẽ dẫn theo các đội viên Đến khu tập trung yếu loạn Chứ không phải lại trong tường dào Diêm Hải này Trong khu tập trung Diêm Hải này Mình tranh ám đấu Ở nơi này quá kịch liệt Cho dù tiểu độ cơ thạch bọn hắn Đã cố gắng tránh đi Nhưng có lúc vẫn sẽ bị cuốn vào Nương Hồng im lặng một lát rồi nói Ừ ta sẽ suy nghĩ thật kỹ Nhưng mà người muốn nói hợp tác với khu tập trung biếu Loan Sang dưới dị thú Ngô có thể phát vô tuyến điện hỏi thăm một chút Nếu như họ đồng ý Vậy thì cùng nhau hành động đi Ngô Đình xua tay Tỏ vẻ không cần phải phát vô tuyến điện Lường Hồng kinh ngạc Không biết Ngô Đình xua tay là có ý gì Hồng tì à Ta cảm thấy bất là Ta tự mình đi một chuyến đây tốt hơn Dù sao thì cũng không xa Ta đi một chút rồi về Nói xong Ngô Đình cũng không đợi Hồng tỷ nói gì thêm Đã vội vã chạy đi Nhìn bóng lưng của Ngô Đình biến mất Lưng Hồng có rất nhiều lời muốn nói Nhìn những lời nói đều bị chặt trong cổ họng Không nói ra được Các đội viên xung quanh cũng nhìn sang Hồng tử ờ Có phải Ngô Ca đã vết hết suy nghĩ muốn đi ăn máng khác Ở trên mặt rồi không Lưng Hồng chấm hỏi Khu tập trung miếu loạn Lâm Phàm quay trở lại khô tập trung Vẻ mặt tươi cười Tâm tình vui vẻ Liên tục trò hỏi với những người đi ngang quả Khi đi ngang qua khu tường ngoài, hắn phát hiện ra trong thời gian ngắn, không có hắn ở đây, hạt giống ở trong rộn sinh trưởng rất tốt. Trước kia là đất trống, lúc này đã phủ một tầng trồi son xanh mơn mởn. Xa xa đã thấy A Quyền và Tiểu Hy vọng cùng với chiến thần ném phần đang đi cùng nhau. Xem bọn hắn giao lưu, tươi cười vui vẻ, đã biết là quan hệ không tệ lắm. Hắn để A Quyền ở lại khu tập trung, vì sao lại không sợ hắn ta ra ngoài sang giết dị thú. Mà để hắn ta lại trong khu tập trung Là vì nếu như khu tập trung gặp nguy hiểm Có thể phát huy được tác dụng mấu chốt Lão chủ rất mạnh năng lực không yếu Nhưng nếu có giác tình giả càng mạnh hơn tọa trấn Hắn cũng thể an tâm hơn rất nhiều Lâm ca Lùng này A Quyền nhìn thấy Lâm Phàm Vui vẻ vẫy tay Sau đó kéo tay của tiểu hy vọng Và chiến thần ném phần Xoát một cái biến mất tại chỗ Khi xuất hiện một lần nữa Đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm Lâm Phạm nhìn thấy vậy Trong lòng thầm nghĩ Dịch chuyển không gian đúng là bá đảo Trạm vàng có thể mang theo xàm Hơn nữa khoảng cách này cũng khá xa Tính toán đầu ra đấy Đúng là sao mười mấy mét Xem ra năng lực về dịch chuyển không gian của A Quyền Lợi hại hơn là Minh rất nhiều Tiểu hy vọng nhìn thấy Lâm Phàm Vui vẻ nắm lấy tay của Lâm Phàm Gọi Lâm thúc thúc Chiến thần ném phân tính ngầm đầu ớn ngực Khiến mình lại càng thêm dũng cảm hữu y phòng. A Quyền A chào ngươi Tại sao lại gọi sai rồi Ta gọi ngươi là Lâm Ca Ngươi phải gọi ta là A Quyền Ca chứ Lâm Phàm cầm nín Đối với tình huống của A Quyền Hắn không phản bác được A Quyền Ca Ngươi đang làm cái gì thế Lâm Phàm hỏi A Quyền nói Ta đang chơi bắt con trùng với bọn họ Bọn họ nói con trùng sẽ ăn trồi non Cho nên chúng ta muốn bắt con trùng Ờ thật tuyệt Thật sự rất ngoan Lâm Phạm nói A Quyền lít mắt nhìn chăm chăm Lâm Phàm Lâm Ca Sao ngươi lại dỗ dành ta như trẻ nhỏ vậy ta rất khó hiểu thao tác này của ngươi Hay là ngươi có đam mê về phương diện này à Lâm Phạm hỏi chấm Chẳng thư Đầu óc của vấn đề Không có nghĩa là đầu óc của bệnh Quả thật chính là đạo lý này Ta đang khen tiểu hy vọng mà Lâm Phạm xoa đầu của tiểu hy vọng nói Tiểu hy vọng vui vẻ ngầng đầu lên A Quyền Thúc Thúc Ngươi có xấu hỏi không Lại còn tranh giành với trẻ nhỏ Lâm Thúc Thúc đang khen ta cơ mà A Quyền che mặt Ớ thật ta mất mặt Thế không phải là ghén ta Lâm Phạm cầm nín Bây giờ hắn cảm thấy giao lưu với A Quyền Có chút mệt mỏi Vẫn nên để tiểu hy vọng và chiến thần ném phần Chưa đùa với hắn ta thì hơn Lâm Phạm Ở đằng xa lão trù hồ lớn Lâm hàm thấy lão trù vẫy tay với hắn Nói vài câu đơn giản rồi chào tạm biệt Đi đến bên dưới tưởng trong Nhảy vọt lên Thấy vẻ mặt của lão chủ nghiêm túc Hắn biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra Sao thế Lâm Phạm cảm thấy có thể khiến vẻ mặt Lão Chu nghiêm túc như vậy Nhất định là có xảy ra đại sự Lão Chu nói Trước đó vô tuyến niệm của chúng ta nhận được một loại tin tức Đến từ chỗ khu tập trung An Hải Tin tức rất ít Nói là gặp phải một quái vật tiến công Trực tiếp bị đạp bằng Bao nhiêu quái vật Lâm Phạm kinh ngạc Cho dù khu tập trung An Hải Cũng là khu tập trung cỡ nhỏ Nhưng trong đó cũng có không ít giác tình giả Một con Nói đùa gì thế Một con dị thú sao có thể tiêu diệt cả một khu tập trung Lầm phạm của chút không dám tin Bởi vì khu tập trung kim lăng ngăn trở Nhưng dị thú hơi cao cấp khác Không có khả năng xuất hiện Cho dù có một con dị thú cấp 4 Cũng không có khả năng tiêu diệt đi cả khu tập trung an hải Không phải dị thú Ta nghe nói rõ ràng là quái vật Cao 10 m Hai đầu thân thể hình dạng của con người Giọng nói của Lào Trù Thấp vô cùng đẻ nén Lâm Phạm đầy đầu dấu chấm hỏi Nhìn Lão Chu Không nói đùa với ta chứ Lão Chu nói Ai biết bên kia nói như vậy Đến khi ta muốn hỏi nhiều hơn Thì đã không còn tiếng đáp lại nữa rồi Ta nghĩ chắc chắn cũng gặp nạn rồi Lâm Phạm nghe lời Lão trù hình dung lúc trước Trong đầu phát họa ra hình ảnh Vậy mà nghĩ đến một bộ animal trước đó từng đọc Chắc chắn sẽ không đâu Đây là thế giới dị thú Không phải thế giới cự nhân Đây rõ ràng là tận thế dị thú tung hoành Đều như lại xuất hiện thêm Cái gọi là tận thế người khổng lồ Ăn thịt người Thế đỉ nhân loại có đường sống nữa hay không Nhưng vào lúc này Ở đằng xa văng lên tiếng vui vẻ hò hét Lâm ca Lâm Phàm nhìn lại đằng xa Phát hiện là Ngô Đình tới Hắn cũng vậy vẫy tay với Ngô Đình Sau đó nói Lạ chú, đợi lúc nữa thì nói chuyện tiếp Ta đi trước xem thử sao Ngô Đình lại đến đây Ờ, đi đi Ngồi đỉnh vừa vào trong khu tập trung yếu loàn Đã sợ ngây người Thật sự là vô cùng khiếp sợ nhìn tình hình xung quanh Nếu như nhớ không nhầm Nơi này chắc hẳn là nơi dành cho người sống sót bình thường sinh sống Sao mới chỉ qua một khoảng thời gian không đến đây Xung quanh ngay cả một chỗ ở cũng không có Còn cả những mầm xanh non mơn mởn kia Là thứ đồ chơi gì vậy Nhìn quanh bốn phía Rất nhiều người sống sót đang khom người Cầm cuốc đảo cái gì đó Trường 2003, sau khi thường đội đi qua, ta cảm thấy cái gì cũng thiếu. Cái này khiến cho Ngô Đình cảm thấy có chút khó tin. Nhưng cái gì thế? Lâm Phạm cười hỏi. Lâm cả, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phá hủy hết lều vải đi rồi? Ngô Đình vô cùng tò mò. Hình ảnh này hoàn toàn khác với những khu tập trung mà hắn thấy. Nếu như phá hết lều vải ở nơi này đi rồi, vậy thì người sống sót bình thường có thể sinh sống ở chỗ nào chứ? Tận thế diễn ra, tư duy của hắn ta cũng đã bị hoàn cảnh của tận thế định tính rồi. Cảm thấy bất cứ một khu tập trung nào cũng khó có thể có người sống sót bình thường sinh sống ở trong tường trong. Lâm Phạm nói Dĩ Thủy Triều đã gây ra phiền phức không nhỏ cho chỗ chúng ta. Hỏng thì cũng đã hỏng rồi cho nên trực tiếp hủy hết đi sau đó dùng đất để trồng cây làm phong phú vật tư của khu tập trung một chút. Hạt giống còn có thể trồng à? Ngô Đình không dám tin vào những thứ này. Thời gian trôi qua lâu như vậy. Những thứ hữu dụng Cũng biến thành vô dụng Đương nhiên có khu tập trung giữ kiến trước Sau khi tận thế diễn ra không bao lâu Đã thu thập tốt những vật tư này rồi Trọng trọt lâu dài Đạt đến tình trạng tự cấp tự túc Có cái còn dùng được Có cái thì không Tóm lại có thu hoạch Lâm Hập nói Lâm ca Vậy người sống sót bình thường ban đầu chỗ này đều đi đâu cả rồi Nếu như khu tập trung khác Cái duy nhất hắn ta có thể nghĩ đến chính là Những người sống sót thường đều đã bị đuổi ra khỏi khu tập trung rồi Dù sao thì người sống sót bình thường Có giá trị gì chứ Cho dù bây giờ có được những người kia Khả năng chỉ là cố ý giữ lại Để trồng trọt mà thôi Nhưng hắn ta tin Lâm Cà không phải người như vậy Lâm Phạm chỉ chỉ phía sau Bây giờ tường ngoài không có người ở Tất cả người sống sót đều được đưa vào tường trong Nghe thấy Lâm Phạm nói như vậy Ngô Đình đã biết nhất định là như vậy Lúc này Người sống sót đi ngang qua Vô cùng cung kính hồ Lâm Cà Lâm Cà Đối diện với những lời trả hỏi ân cần này Lâm và mỉm cười gật đầu Ngô Đình có thể thấy từ trong ánh mắt Của những người sống sót này Nhìn ra được sự cung kính, chân thành Hắn ta biết Lâm Ca đã làm ra những chuyện này Đã khiến đám người sống sót kia Cảm ta từ tận đáy lòng Càng khiến cho Ngô Đình ngạc nhiên hơn cả Về mặt của đám người sống sót này Đã tốt hơn rất nhiều Những người sống sót Ở khu tập trung khác Không thể nào so sánh được Nói về khu tập trung diệm hạch của hắn ta đi Người sống sót bình thường phần lớn đều gánh như là que củi, sinh dưỡng không đủ, toàn thân bẩn thỉu cách sáng mấy mét cũng có thể ngửi được mùi hôi thối. Nhưng hôm nay, hắn ta lại không thể nào ngửi được mùi hôi từ trên những người sống sót này. Lâm Cà, bọn hắn đều ở trong tường trong, vậy đồ ăn cung cấp trong nội bộ hay sao? Ngồi Đình không dám tin hỏi. Lâm Phạm nói, không sai, đều là cung cấp nội bộ, chỉ cần làm tốt công việc, vận chuyển lại khu tập trung, thì sẽ có đồ ăn, Đơn chiếc dị thú tiến công đã đạt được một lượng lớn xác dị thú, dùng nhiệt độ thấp để bảo tồn, có thể kéo dài được rất lâu." Ngô Đình nói. "Kỳ quái, bên chỗ chúng ta không có cái xác dị thú nào cả. Đám dị thú kia vô cùng tán nhẫn với xác của đồng bọn, trực tiếp gặm ăn hết, không để lại được bao nhiêu." Lâm Phàm cười cười, không tán gẫu về đề tài này tiếp. "Đi, dẫn người vào trong nhìn thử." Vâng Ngô Đình vô cùng tò mò với tình hình ở bên trong thượng tròng, thậm chí đã quên đi mục đích đến. Đi vào trong tường trọng Sau khi Lâm Phàm bắt đầu bố cục Tường trọng cũng thay đổi rất lớn Sẵn sàng Ngô Đình đã nghe thấy tiếng đọc sách Ngô Đình cũng vô cùng kinh ngạc Về chuyện này Lâm Ca còn có đọc sách nữa à Lâm Phàm cười nói à, Nhất định phải đọc sách học chữ chứ Số lượng trẻ nhỏ ở khu tập trung Không ít Người nói bọn chúng không đọc sách thì có thể làm cái gì Nghe thấy lời này Ngô Đình vô cùng chấn động Hắn ta và Hồng Tỷ đương nhưng cũng đi đến các khu tập trung khác Để bổ sung vật tư Nhìn thấy trẻ nhỏ ở những khu tập trung khác Ai lại quản đến những đứa trẻ này Ai để ý đến chuyện bọn chúng có đọc sách Học tập hay không Lâm cả ta đến đó nhìn thử được không Ngô Đình nói Đương nhiên là được Rất nhanh có Lâm Phạm dẫn đầu Ngô Đình đã đứng bên ngoài phòng học Nhìn những đứa nhỏ đọc sách Đã lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần Bởi vì tình cảnh này từ sau khi tận thế bộc phát Vẫn chưa từng nhìn thấy quá Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không giảm nghĩ. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt cùng Ô Đình cười nói. Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hay không? "Vâng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi." Ô Đình không hề nghi ngờ, gật đầu nói. Lâm Phạm nói. "Từ khi quyết định chỉnh lại, không ngờ lại mệt mỏi như vậy. Mọi chuyện đều cần phải phân công chính xác, người những cái nhà dạy học này đi, lão sư cần có đều là người sống sót bình thường, để bọn có một phần công việc có thể diện mà sống sót trong thân thế." Còn về đồ ăn cần thiết, thật ra rất ít Hoàn toàn không có nhiều Ngồi đình gật đầu, cảm thấy Lâm Ca nói rất đúng Đoạn đường này đi tới Hắn ta phát hiện ra tất cả người sống sót Đều có chuyện phải làm Không giống những người sống sót khác không có đường sống Tinh thần tán loạn Lúc vào trong một góc nào đó Chờ cái chết đến Ẩm thành bọn họ nói chuyện khiến đám trẻ trong phòng học Chú ý đến Khi nhìn thấy Lâm Phàm bọn trẻ đều vui vẻ gạo lên Lâm Túc Túc Lâm Túc Túc Thế trận này chẳng khác nào Ông nội của anh em hổ lô Lâm Phạm mỉm cười phớt tay của bọn hắn Rồi dẫn Ngô Đình rời khỏi nơi này Hắn biết gió Bọn nhỏ đều không thích đọc sách Nếu có đông tĩnh Thì nhất định sẽ muốn nhận đông tĩnh này Để tiêu phí thời gian Một chiều này đã bị hắn nhìn thấu Sao có thể để đám trẻ này đạt được mục đích Ngô Đình không ngờ Lâm Cát không chỉ có địa vị cực cao trong lòng người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ cũng tính yêu hắn như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn ta thật khó có thể tin được. Nghĩ đến khu tập trung diêm hải đến chỗ mình. Nói thật, giữa hai bên không thể nào so sánh được. Thời gian dần dần qua có Lâm Phạm rất đường Ngô Đình đã nhìn thấy rất nhiều thứ hắn ta không thể nào tưởng tượng được. Càng khiến hắn ta cảm thấy thần kỳ chính là chỗ này này có cây tivi Người tin không Lần đầu tiên khi nhìn thấy Cảm của hắn ta cũng sắp rớt rồi Lâm Phạm nói con nửa mà chúng ta muốn đi còn rất dài Tai tin tưởng khu tập trung bí Ấn Loan Không chỉ phát triển như vậy Nhất định sẽ càng tốt hơn lúc trước Nghe lời Lâm Phạm nói Mô đỉnh điên cuồng gật đầu Thậm chí chỉ không tự trùm ở ớn ngực thẳng lưng Tựa như hắn ta cũng là một thành viên Ở khu tập trung miếu loạn À đúng rồi Lâm Ca Lần này ta đến là muốn nói chuyện với Lâm Ca một chút Chính là tiểu đội cơ thạch chúng ta muốn ra ngoài Săn giết dị thú Nghĩ là muốn hợp tác với Lâm Ca Ngươi xem có được không Ngô Đình hỏi Khi Ngô Đình cần hợp tác Hắn ta biết tiểu đội cơ thạch muốn săn giết một đợt dị thú lớn Chứ không phải loại đơn giản chỉ là săn giết vài con dị thú là xong việc Đương như là có thể không thành vấn đề Tuy rằng bây giờ khu tập trung Nguyễn Loàn không thiếu xác dị thú nhưng không có ai lại ghét bỏ số lượng vật tư dự trữ gia tăng cả. Trong lòng Lâm Phàm tiểu độ cơ thành vẫn đáng tin tưởng. Ngô Đình biết Lâm Ca sẽ trả lời sức quả quyết nghĩ đến chuyện có nhiều cơ hội trò chuyện với Lâm Phàm hơn đã bắt đầu nghĩ đến các loại bác quái trong đầu sau đó thật sự nghĩ đến một chuyện. Lâm Ca khoảng thời gian trước ở khu tập trung Diêm Hải chúng ta có một người dấu sót đến liên tục nói nhảm nói là từ huyện Bảo ứng chạy đến Nói là có quay vào hai đầu nữa Cao đến 6-7 mét Ngô Đình bắt đầu bà la bà la nói Nghe thấy vậy Đâm Phạm đối nhiên dừng bước chân Quay đầu lên nói 6-7 đến m hai đầu à Đúng vậy à Không phải cao hơn 10 mét sao Hả Ngô Đình có chút hoang mang Ta nghe được chính là cao 6-7 đến m Không đúng, mấy giờ trước khi người đến Bên chỗ chúng ta đã nhận được tin tức Từ khu tập trung An Hải Cũng là bị một quái vật như là người nói tiêu diệt Hơn nữa hình thẻ của quái vật cao hơn 10 m Hả Ngồi đình há hốc mồm Trọng mắt trận trừng Mẹ nó thật sự có loại quái vật như vậy sao Hắn ta luôn cảm thấy đó là do người ta Nói hưu nói vượt đó Lâm Phạm nói Xem ra một loại dị thú không biết nào đó xuất hiện Chỉ là dị thú chính là dị thú Sao có thể trưởng thành bộ dáng của con người Người nó có phải là Não thú ký sinh rồi tiến hóa thành dạng này không Ngồi đỉnh suy nghĩ Lâm cả điều đó là không có khả năng Theo hiểu biết của ta Não thú chính là loại tồn tại thấp nhất Khi dị thú vừa bộc phát Não thú quả thật có chút nguy hiểm Nhưng sau khi mọi người càng quen thuộc với dị thú Não thú lập tức trở nên bình thường Từ đó đến cuối vẫn luôn ẩn nằm ở hạng chót Thành ta nói rất nghiêm túc Bất kể nghĩ như thế nào Đều rất khó tưởng tượng não thú Thành loại vô cùng lợi hại Được rồi đừng nói như chuyện này nữa Chờ gặp được rồi nói Hôm nay đừng nóng vụ quay về Ở lại chỗ này qua một đêm đi Lâm Phạm nói Đối mặt với lời mời của Lâm cả Hội định không có lý do gì từ chối Vô cùng vui vẻ đồng ý Cẳng cử mộc dưỡng Gạ đầu kính cảm thấy đáng sợ Đối với tốc độ tiến hóa của Dương Phi Quá nhanh Trong hình ảnh Dương Phi đang bắt một con dị thú cấp bà Gặp ăn với thủ đoạn cực kỳ tản nhẫn Ăn đến miệng đầy máu Đến mức các nhân viên đã nhìn thấy thảm trạng trong tận thế Cũng có chút run lẩy bày Cô nén sự khó chịu trong lòng Thân hình dường phi cũng từ 6 đến 7 mét Tăng lên mười mấy mét Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Đã có thể đạt đến chỉnh hộ này Chuyện này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi Nhưng toàn lúc này Tiếng tít tít vàng lên Kết nối Vẻ mặt gã đeo kính tươi cười Đối mặt với màn ảnh Căn cứ Mộc Dường chỉ là một căn cứ bình thường nhất Trong đông đặc căn cứ Mà hắn ta cần phải công bố kịp thời Thành quả của mình ra cho bọn họ Chỉ là trước đợi hắn ta mở miệng Một giọng nói khẳng khẳng đã chuyển đến Và tình em lại không tệ vì sao lại không báo cáo nghe thấy vậy sau mặt gã đeo kính Hơi thay đổi một chút Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường Hắn ta biết trong căn cứ của mình Có tay mắt nằm vùng của bọn họ Thật xin lỗi bởi vì vật thí nghiệm này Vẫn còn chưa đạt đến tình trạng ổn định Cho nên ta muốn tiếp tục quan sát thêm Gà điều kính trả lời Âm thanh khang khang truyền đến Người nhờ kỹ Nó có thể có được những ngày hôm nay Đang do chúng ta trọ Trong khoảng thời gian gần đây Chúng ta đã phái người đến chỗ người Người tốt nhất phải phối hợp Vâng Gà điều kính nói Kết nối kết thúc Sao mà gà đeo kính vô cùng âm trầm Nhìn tất cả mọi người xung quanh Các nhân viên đang làm việc nhận ra ánh mắt Gạ đều kinh kia như muốn ăn thịt người Cả đám đều im lặng cúi đầu Bọn hắn sẽ muốn nói Chúng ta không phải là gián điệp Gạ đều kinh vớt tay cho bọn họ rời đi Còn hắn ta một mình ngồi xem hình ảnh Trong hình là rừng phì Do chính tay hắn ta sáng tạo ra Đã càng ngày càng mạnh Càng ngày càng đáng sợ Tốc độ tiền hóa nhanh đến mức ngay cả hắn ta Cũng không thể nào tưởng tượng nổi Hắn ta biết mục đích bọn họ điều động người đến đây Không phải để giúp đỡ hắn ta nghiên cứu Mà lấy đi tất cả thành quả thí nghiệm của hắn ta Số liệu cá nhân của Dương Phi Chẳng hẳn là do người giám thị hắn ta chuyển ra ngoài Đáng người kia phát hiện ra Giá trị của Dương Phi Cho nên bắt đầu ngồi không yên Đối với chuyện này Cãi đeo kính tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ Nghĩ đến đây Ánh mắt hắn ta càng thêm âm trầm Nghĩ đến chuyện cướp đi mọi thứ của hắn ta sao Phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không Gã đều kính đứng dậy rời đi Hắn ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho hành động của mình Sáng sớm Ngôi đỉnh rời đi Lâm Phạm nhìn theo đối phương rời đi Đứng trên tường thành nhìn về phương xã Bây giờ khu tập trung đã phát triển có thứ tự Mà chuyện hắn khảnh cần phải làm Chính là tìm kiếm khu vực hoạt động của dị thú cấp 4 thuận tiện tăng cường độ khí Ở trong cơ thể Chỉ là thời gian tu luyện hơi ngắn Còn chưa đã đến trình độ đó mà thôi Nhưng vào tối hôm qua Khi hắn tu luyện Thể chức của hắn đã tăng thêm một chút Nhàn dỗi không có chuyện gì Hắn đứng trên tường ngoài hô hấp Đoàn cốt thổ nạp thuật thôi động Khiến lòng ngực của hắn hơi phạc phòng Khí trong cơ thể cũng không ngừng giải luyện Dừng cốt của bản thân Hàn không biết khi nào Mới có thể hoàn thành giai đoạn tu luyện này Đồng thời cũng biết Nhất định không thể vội vàng được Không biết qua bao lâu Có tiếng ô tô chuyển đến Nhìn về phía xã Có ba chiếc xe con đang nhanh chóng chạy đến Trong khoảng thời gian này Trong khu tập trung không có người nào ra ngoài sang giết dị thú Vậy thì nhóm người đang đến là ai Giật nhanh Xe cố đỗ lại Một nam tử trung niên bước ra Ngường đầu nhìn lên tường thành Huynh đệ, làm phiền ngươi tạo điều kiện một chút Chúng ta muốn hối đoán vật tư ở chỗ này một chút Nam tử trung niên hồ lên Người sống sót điều khiển giản giáo lên xuống Nhìn thấy Lâm Phàm Thầy Lâm Phạm gật đầu, lập tức đáp lại Được Người sống sót này điều khiển giản giáo Bài chiếc xe được nâng lên Chào ngươi, ta tên là Vương Trung Nam tử trung niên nhiệt tình tiến đến Vươn tay, bắt tay với Lâm Phàm Chào ngươi, ta tên là Lâm Phàm Các ngươi muốn hối đoái thứ gì Lâm Phạm hỏi Vương Trung nói Chúng ta là thương nhân muốn đến đây xem thử Có thứ chúng ta cần hay không Hoặc là những thứ kia của chúng ta Các người cũng cần hay không Cách giao dịch của chúng ta chỉ là chấp nhận huyết tinh Lâm Phạm nhìn Vương Trung Sau đó nhìn ba chiếc xe đằng kia Đám người này không phải giác tình giả Thì chính là liệp sát giả Thực lực của từng người đều không kém Ngấm lại cũng đúng Nếu như là thương nhân Không có thực lực thì sao có thể cầm trong tay những vật tư này Chỉ cần một hắn đến khu tập trung hoài phổ Tuyệt đối sẽ bị cướp đến một cọng lồng Cũng không còn Các người có những thứ gì Lâm Phạm hỏi Vương trùng lấy từ trong túi ao dòng cái bình nhựa Lắc lắc Hạt giống bên trong rất dễ thấy Đây là hạt giống đậu nành Bây giờ là trong tận thế Những thứ này rất là khó coi được Nếu như khu tập trung của các người muốn Có thể dùng huyết tinh để mua Lâm Phạm có vẻ hơi ngạc nhiên Có thể lấy được thứ đồ chơi này trong tận thế Xem ra Cái gọi là thương nhân tận thế của bọn hắn Thật sự là có chút năng lực Nếu như các người yên tâm Thì có thể vào trong bàn luận Được, cái này thì có gì mà không yên tâm chứ Vương Trung cười nói Tất cả tự tin đều đến từ thực lực Nếu như không có thực lực Bọn hắn cũng không dám làm công việc này Còn lâm phạm dẫn đường Bọn người Vương Trung lái xe vào bên trong Khi chạy đến khu tổng ngoài Vương ca, ngươi nhìn bọn họ kìa, thế như đang trồng rau quả. Đám người nhìn mầm non xanh mơn mởn sinh xược trồng đất, cả đám đều tỏ về vô cùng kinh ngạc. Vương Trùng nhìn thấy những thứ này, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta thấy loại khô tập trùng cỡ nhỏ này, thế mà cũng có hạt giống khai hoàng, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng, thật là phải nhìn khô tập trung miếu loan thêm một chút. Bên trong tường trong, dọc con đường này, Vương Trùng yên lặng quan sát tình hình xung quanh. Khu tập trung này có chút không giống bình thường Vậy mà sắp xếp người xấu sót bình thường Ở trong tưởng trong Tình huống này chưa từng nhìn thấy Tình huống gì đây Khu tập trung miếu loạn biến hòa lớn như vậy Một năm trước hắn ta đã tới nơi này Tình cảnh lúc ấy mới là tình cảnh Của khu tập trung cỡ nhỏ nên có Bây giờ nếu như không tận mắt nhìn thấy Hắn ta thật sự không thể nào tin được Đến nơi để nói chuyện Lão chú cũng đến Vương chung nhiệt tình nói quả lấy chú à đã lúc không gặp Chú Thế Thừa cười nói Ồ oh, bây giờ ta không còn là người quản lý nữa Ta đã giao vị trí người quản lý cho hắn rồi Bây giờ hắn chính là người quản lý Toàn bộ khu tập trung mế loạn này Do hắn ta định đoạt Giờ phút này Vương Trung lại nhìn lâm phạm nhiều thêm vài lần Khả lắm Tuổi còn trẻ đã trở thành người quản lý Hơn nữa tình huống này Còn là chú Thế Thừa cam tâm tình nguyện nhường lại Xem ra người quản lý họ lâm này Không phải là nhân vật đơn giản Sau khi một vài xác tình giả Liệp sát giả biết có thương đội đến Đều đã chạy đến Muốn nhìn xem cứ thứ bọn hắn cần hay không Sau khi lã chủ giới thiệu đơn giản một chút Lâm Phạm xem như đã hiểu một chút Về thương đội này Khả nắm, làm nghề nghiệp này Chẳng khác nào có đầu trên thắt lưng quần Không rõ ngày chết Dù sao chính là rất nguy hiểm Hàn huyên đơn giản bài câu Bường trùng lấy danh sách hàng hóa ra Có người nhìn xem Đồ đèo ở đây Nếu cần gì cứ nói thẳng Lâm Phạm phải Lã Trù Mỗi người một phần có những người khác thì chủ động hỏi thăm Ngay cả Lục sinh cũng đang hỏi đối phương Có đổ lót nội y hay không Lục Sơn thì hỏi thăm có các loại thuốc lá nào không Phần lớn bộn hắn đều cần những thứ này Lúc này Lâm Phàm nhìn rất cẩn thận Một dương 500 đạn súng máy 10 viên huyết tinh cấp 1 Một hộp pelicilin Một viên huyết tinh cấp 3 100 hạt giống rau quả, 10 viên huyết tinh cấp 1. Bộ đàm, 2 viên huyết tinh cấp 1. Máy phát điện, một viên huyết tinh cấp 4. Một bỉnh sang 3 tấn, 10 viên huyết tinh cấp 4. chủng loại vật phẩm rất nhiều, thậm chí ngay cả máy bay trực thăng cũng có. Đương nhiên, đây đều là những thứ đưa đến sau, chỉ là giá bán khá cao. Thế mà cần đến 50 viên huyết tinh cấp 4. Còn mẹ nó, bây giờ hắn cũng chỉ có một viên huyết tinh cấp 4. Nói muốn có quý hay không Vậy thì nhất định rất quý Nhưng bây giờ là tận thế Giá cả cao là chuyện đương nhiên Các người lấy được những thứ này ở đâu vậy Lâm phàm hỏi một vấn đề ngu xuẩn Vương Trung cười nói oh, oh, oh, Quản lý lâm Chỉ là những thứ khan nhấm trên thị trường thôi Chúng ta đều sẽ nghĩ cách để lấy được Còn về giúp cuộc là lấy được từ đâu Đúng là khó mà nói được Có cái thì đi tìm Có cái thì tự tạo ra ta thấy ngươi nhìn chầm chầm vào máy bay trực thăng Không ngại nói cho ngươi biết Đó là do đội viên của chúng ta Dựa vào mông của hắn mới kiếm được đó Theo phương hướng vương trung chỉ sẵn Một thanh niên có dung mạng thanh tú Cởi he he Lâm Phạm cười Cũng không xem lời nói của hắn là thật Quả nhiên đám gia hỏa kia Thực lực cường đại Không phải không có đạo lý Mà theo kiểu kiếm lời thế này Bọn hắn có đủ huyết tinh để tăng mạnh Có bao nhiêu dương đàn Lâm Phạm hỏi Trên xe thì có đam giường, nếu như quản lý Lâm muốn lấy hết, vậy thì sẽ được giảm giá. 48 viên huyết tinh là được. Vương Trùng nói, Lâm Phàm gật đầu với lão trù, thứ đồ chơi này vẫn nên có. Khu tập trung cần đạn để phòng thủ, giữ lại không có việc gì để đề phòng lỡ như. Vậy lý xe thì có bao nhiêu hộp? Bây giờ thì có 10 hộp, đều lấy hết. Thứ đồ chơi này rất quan trọng, ở trong loạn thế còn quý hơn cả vàng. Hắn thì có lẽ không sợ vi khuẩn cả nhiễm. Nhưng không có nghĩa những người khác thì không. Có lẽ bây giờ không dùng đến, nhưng cũng sẽ đến lúc cần phải dùng. Lại phát hiện không có, thế thì hỏng bét đến mức nào? Lo trước hỏi họa. Trong lòng vương trung kinh ngạc, không ngờ khu tập trung yếu loàn nho nhỏ này lại rất giàu có. Huyết tình cấp 3 có thể lấy ra được nhiều như vậy. Thật sự là coi trọng thêm mấy phần. Bây giờ lâm phạm cái gì cũng thiếu, chỉ là không có thiếu huyết tình. Khi thật sự thiếu, Trực tiếp ra ngoài chém giết lung tung một trận Thu hoài tràn đầy Được rồi không thành vấn đề Vương Trung trả lời Đội viên khác trong thương đội đều cười Không ngờ thật sự đã đến đúng nơi rồi Lục trượng bọn hắn có đến khu tập trung Diêm Hải Nơi đó khá loạn Không ai muốn mua mấy thứ đồn chơi này của bọn hắn Chỉ bán được chút đồ chơi không đáng tiền Hạt giống rau quả cũng phải mua Không sợ hàng nhiều Chỉ sợ thời điểm mấu chút không có hàng Cũng may Khi dị thú tiến công để lại xác dị thú cấp 1 khá nhiều Nếu không thì thật sự không có đủ huyết tinh cấp 1 Lầm phạm chọn lựa Mua rất nhiều thứ Tiêu một lượng lớn huyết tinh Qua lần mua sắm này Hắn biết mình lại được ra ngoài làm việc rồi Mua bộ đàm Mua máy phát điện Mua viên huyết tinh cấp 4 duy nhất cũng tiêu hết Sau khi người sống sót Vào trong tường trong sinh sống Điện lực cũng chút không ổn định Chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho các xác tỉnh giả Và liệp sát giả Cho nên máy phát điện cần phải tăng thêm Còn về máy bay trực thăng chờ tương lai hắn có đủ huyết tinh rồi Vẫn cần phải mua Thứ đổi chơi này quý cũng là bình thường Đây là thứ có thể bảo mạnh Lâm Phẩm nói Nếu như ta đặt hàm một bình xăng Đưa đến nơi này cần bao lâu Vương Chủ nói Trong 10 ngày có thể đưa đến Vậy ta đặt một bình xăng Được nhưng mà cần phải đặt cọc trước một chút huyết tinh Chỉ cần đưa cho ta 3 viên huyết tinh cấp 4 là được ta bảo ngươi này, lão vương à lão vương, ngươi cảm thấy khu tập trung của chúng ta sẽ thiếu của ngươi một chút huyết tinh đó sao? Chỉ cần ngươi mang đến, chúng ta sẽ trả ngay lập tức. Giao dịch giữa chúng ta không chỉ có lần này, mà còn rất nhiều lần sau nữa. Đâm hầm nói. Được rồi, ai bảo các ngươi là khách hàng lớn, không dành vấn đề. Vương Trung vừa cười vừa nói. Sẵn quá quan trọng, với tình hình hiện giờ, đi ra ngoài không có một chiếc xe thì khó mà chạy nhanh được. Số lượng xăng tổn trữ ở khu tập trung miếu loàn rất thấp Nếu như không có xăng Mọi người chẳng thức khác nào quẻ chân Khó có thể rời khỏi khu tập trung Cho nên thứ đồ chơi này Đương nhiên càng nhiều càng tốt Chọn lựa đồ cũng đã xong Cho dù có đồ muốn mua Cũng không còn huyết tinh cao cấp Cũng không lâu lắm Giao dịch kết thúc Mọi người Vương chung cũng không dừng lại Mà lái xe rời đi Lâm Phạm nói Lão chú à không ở trong tận thế lại có thương độ lớn như vậy Lão chú nói Ồ bọn hắn xuyên qua trong tận thế Có thể giống đến hiện tại là vì trong Bọn họ có giác tỉnh giả Có năng lực ẩn thân Có thể che giấu đồ vật Đây cũng là thủ đoạn lớn nhất của bọn hắn Lăng lực này không tồi Lâm phản bình luận Lão chú nói Nói thật cho đến bây giờ ta cũng không biết bọn hắn có thế lực hay không Có thể lấy được nhiều đồ tốt như vậy Chỉ sợ chỉ với bọn hắn là rất khó Lâm Phạm nói Quả người ta nhiều như vậy là cái gì Tổ chức đội ngũ đi Trong khoảng thời gian này cần hợp tác với tiểu độ cơ thạch của khu tập trung Diêm Hải Ra ngoài săn giết dị thú Mà ta phải ra ngoài tìm kiếm dị thú cấp 4 10 ngày sau phải giao dịch với người ta rồi Đừng để đến lúc đó lại không có huyết tình Thế thì thật là mất mạc Lào chủ chớp trong mắt nhìn Lâm Phạm Sau khi Lâm Phạm lấy ra Một viên huyết tình cấp 4 Hắn ta thật sự ngây ngẩn Khả lắm Thần không biết quỷ không hay Lại có thể sẵn giết được dị thú cấp 4 Ngẫm lại đã thật khiến người khác kinh ngạc Ngày tiếp theo Lương Hồng đã dẫn mọi người đến Đội xe rất khổng lồ Thế mà còn có cả xe đông lạnh ra ngoài Cho thấy rõ bọn họ Thật sự muốn làm một trận lớn Sau khi Ngô Đình quay về Đã thổi tình hình thay đổi khu tập trung miễu loàn Lên tận trời Khiến ám người Lương Hồng nghe cũng có chút mềm màng Mẹ nó mới đi có một chút Quay về lại càng trở nên quá đáng hơn rồi Mai đến khi Lương Hồng nhìn thấy tình cảnh Ở khu tường ngoài rồi Nàng mới hiểu ra Ngô Đình nói không sai đều là thật Đối với chuyện này nàng vô cùng kinh ngạc Làm như vậy không sợ Sập bàn hay sao Nuôi nhiều người như vậy vật tư đủ sao Lúc này Ngô Đình đang trao đổi Với các thành viên trong tiểu đội Chỉ trò xung quanh Mà thành viên trong tiểu đội cũng hoàn toàn khiếp sợ Với tình cảnh trước mắt Lão thường à, ngươi có con gái Ngươi xem tình hình ở khu tập trung riêng hải một chút đi Trẻ con suốt ngày chỉ có thể chạy loạn Ở trong khu tập trung Thế như người xem bên này đi Người ta đã xây dựng phòng học rồi Trẻ nhỏ có thể tiếp cận với giáo dục Ngươi nói xem có phải rất lợi hại không Ngô Đình nói Lão thường là một nam tử trung niên bình thường Có thể lập gia đình trong tận thế Đó là khi vì đó dáng vẻ khoán tà khá đẹp trai Được một vị nước liệp sát giả coi trọng Cho nên trực tiếp đi theo Sau này vợ ở bên ngoài sân giết dị thú rồi chết, chỉ để lại đứa con gái 2 tuổi. Loa cái một cái đã quả mấy năm, đứa nhỏ đã 7 tuổi, là thịt ở trong lòng hắn ta, cũng là thứ hắn ta không thể buông bỏ. Nói thật sau khi Ngô Định nói vậy, lão thần thật sự có chút động tâm. Nhưng mà sau khi nhìn về phía Hồng tỷ, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Ngồi đỉnh để bên cạnh một vị đội viên khác nói bla bla, giới thiệu mỗi nơi mỗi người. Mặt mũ đội viên cũng vô cùng hoang mang Cảm thấy hình như Ngô Ca rất quen thuộc về nơi này Thật giống như đã sống ở đây rất lâu rồi ta ơi đến rồi à Đâm Phạm dẫn theo người chạm mặt với tiểu đội cơ thạch Đến rồi Nếu không đến Lỗ tai sẽ bị một vài người nói đến mọc kén mất đường hỏng nói Lâm Phàm cười Biết đằng nói đến Ngô Đình Hắn cũng phát hiện ra Ngô Đình có hứng thú rất lớn đối với khu tập trung yếu loạn Nhưng mà có chuyện Hắn còn chưa chủ động mở miệng phải đợi bọn họ tự quyết định. Lần này người của khu tập trung hỗn ra ngoài gồm có Huỳnh Muội Lục Sơn, Trưng Thành, Bàng Viện Hải, Trần Quân, Khâu Kiệt, còn có mấy vị liệp sát giả hộ tống. Bàng Viện Hải có năng lực hóa tỏ, sức chiến đấu tiêu chuẩn. Khâu Kiệt có năng lực phòng ngự, một đội công thủ phối hợp với nhau có thể mang lại hiệu quả cao. Lâm Cương, còn ngươi?" Ngô Đình hỏi. Lâm Phàm nói: ta còn phải đi đến chỗ khác Không cùng đường với các người ờ? Ngô Đình cảm thấy có chút tiếc nuối Nhưng mà không sao cả Mục đích của hắn ta chính là hy vọng Người của tiểu đối cơ thạch tiếp xúc với người của khu tập trung miếu loạn Nhiều hơn một chút Chờ thần quen rồi Có lẽ không cần hắn ta nói Mọi người đều sẽ nghĩ đến chuyện gia nhập vào khu tập trung miếu loạn Nếu như có thể thành công Ngô Đình chính là người lập công đầu Trước khi xuất phát Lâm Phạm giúp bọn hắn đến tưởng trong xe một chút Các đội viên của tiểu đội cơ thạch đều cảm thấy khu tập trung nghĩa loan này thay đổi thật sự quá lớn, đúng là rực rỡ hẳn lên. Nói đây là bên trong khu tập trung cỡ nhỏ, bọn hắn không thể tin được. Lâm Phàm vừa đi vừa giới thiệu. Cải cách ở khu tập trung nghĩa loan là chuyện bắt buộc, bây giờ chỉ mới bắt đầu, các ngươi nhìn những người này đi, tinh thần diện mạo đã khác hẳn trước, không còn nữa âm u đầy từ khí nữa, ta tin rằng tương lai khu tập trung nghĩa loan nhất định có thể khiến mọi người rạng nảy mình. Ngô Đình nói Lâm Cà lần đầu tiên ta đến đây ta cũng giật nảy mình đấy à, Lâm Phàm cười đến ý vị thâm tường Trong ánh mắt như đặc nói Đại ca hồng tì của ngươi còn đang ở chỗ này đấy người không cảm thấy lời ngươi nói Không thích hợp lắm sao Nương Hồng lết nhìn ngô Ngô Đình Sau đó nói Quá trình này đương nhiên rất vất vả Ờ vất vả là chuyện không thể nào tránh được Chỉ có thể đi từng bước một Ta tin rằng tương lai sẽ tốt Lâm Phạm nói Lúc này một vị thiếu niên vội vàng chạy đến Chào Lâm Thông túc À chào chiến thần ném phân Lâm Phạm vừa cười vừa nói Các đội viên của tiểu đội cơ thạch Sợ ngay người Chiến, chiến thần ném phân sao Mẹ nó đây là cái tên gì vậy Lương Hồng nói Bạn nhỏ này sao người lại có xương hô như vậy Không cảm thấy là không dễ nghe sao Chiến thần ném phân lập tức nhớ mày Như về phía Lương Hồng À à, sao lại không dễ nghe Đây chính là danh xưng vô cùng quang vinh đấy Đây là lâm thúc đặt cho ta đấy Ta cảm thấy cái tên này rất tốt, rất khí phách Hả Đường hỏng đỡ chán Không ngờ lâm Phàm có thể dở hơi như vậy Thậm chí ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông thà Chờ đứa trẻ người ta lớn rồi Còn không hận chết người sao Bạn nhỏ à Sao cái tên này là khí phách vậy không đợi Lâm Phàm mở miệng, Chiến thần hàm phân đã ngẩng đầu lên, vô cùng hăng hái mở miệng nói: "À, lúc trước có một tên mại hội đến, đến khu tập trung của chúng ta gây chuyển. À đúng rồi, nghe nói hắn tên là Lê Bạch, là một giác tình giả, tất cả mọi người đều rất sợ hắn, nhưng mà ta thì không sợ." Ta thò tay vào trong đúng quần, nắm một cục phân, không hề nghi ngợi lập tức ném về phía hắn, đập vào người hắn khiến mặt mũi hắn tràn đầy hoàng sợ. "Còn ăn phải một chút nữa." Ta thấy tất cả mọi người đều nói ta rất hung cảm. Chỉ có cái tên chiến thần ném phân này Mới có thể xứng đáng với sự dũng cảm của ta Các đối viện của tiểu đội cơ thạch Đều trưởng mắt, hã hốc mồm Đây là phiên bản hoàn toàn mới Bọn hắn chưa từng nghe qua Lê Bạch bị thiếu niên người ta ném phân Lê còn đập trúng, thậm chí còn ăn một chút Đây là chuyện bọn hắn có thể nghe sao Lâm Phạm vất đặc dĩ Lão Lê à Lão Lê Không phải ta không muốn giấu giếm giúp người Mà là đứa nhỏ này có quá nhỏ Chính là thời điểm cực thích khoe khoang Ai có thể ngờ đến lại đụng phải mấy người lưng hỏng chứ Nếu như người biết được Tuyệt đối thì đừng trách ta Lâm Phạm nói Nghe một chút là được rồi Đừng có chuyển ra ngoài Thật là mất mặt Lưng hồng Ờ được Ngồi định À được Miệng miệng ta rất kín Ông to cũng rất kín Cho đến bây giờ ta đều không thích Chuyển ra bất cứ chuyện gì ra ngoài Lâm Phạm hoặc chiến thần em phân đi trước Chiến thần ném phân ngẩn đầu ứng ngực Vô cùng khi thấy rời đi. Bắt đầu hành động là đầu tiên hợp tác của khu tập trung yếu loạn với tiểu đội cơ thạch bắt đầu. Lâm Hàm cũng lái xe rời khỏi khu tập trung. Muốn tìm được dị thú cấp 4, vậy thì cần phải đến khu vực khác. Nhưng khu vực trước đã từng đi qua nhất định không đi được. Cho dù có, số lượng cũng quá ít. Cho nên hắn lái xe đi về phía khu tập trung Kim Lạng. ra tiềm, khu bảo hộ tự nhiên Kỳ quái, thật là kỳ quái Lê Bạch nhíu mày Cảm thấy tình huống của chú không đúng Dị thú đâu rồi Dị thú cấp 3 đi đều đi đâu hết rồi Thật là cầu độc thân Hắn ta chỉ muốn hành động một mình Sẵn giết dị thú cấp 3 Thu hoạch huyết tình, từ đó trở thành Giác tình giả cấp 4 Nhưng hôm nay, khi hắn ta đến đây Thì chẳng gặp được con dị thú cấp 3 nào Cái này khiến tâm tình hắn ta có chút sụp đổ Trước kia tới đầy Chưa từng gặp tình huống qua thời gian dài Mà không gặp được dị thú cấp 3 như vậy Lôm phòng đã từng tới đây Chẳng lẽ hắn giết chết hết dị thú cấp 3 rồi à Không có khả năng Hắn chỉ có một mình thôi mà Nơi này lớn như vậy làm sao có thể giết hết Hắn đã quả quyết ném sự việc Không đáng tin này ra sau đầu Tiếp tục tiến sâu vào bên trong Hắn đã không tìm Không tìm được dị thú cấp 3 Khu tập trung hoài phổ Quý Sương Bạc và tiến sĩ Ai Hòa đang trò chuyện với nhau Mà tí nghiệm của căn cứ Mộc Dương kia khủng bố như vậy sao quỷ Sương bảng hỏi Tiến sĩ Ai Hòa nói Ờ nếu như căn cứ và phần số liệu mà đánh giá và tí nghiệm này có thể trong thời gian cực ngắn đã trưởng thành đến thực lực của dị thú cấp 4 Đương nhiên có khả năng liên quan đến thực lực của bản thể lúc trước Nhưng mà cho dù như thế thì cũng không có thể tiến hóa nhanh như vậy Theo quỷ Sương Bảo Quá trình tiến hóa quả thật quá nhanh Nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng Nếu như không nghe được tiến sĩ Ai Hoa nói ra Hắn ta cũng không dám tin quỷ Sương Bảo nói Không phải phía trên đã phải người tiếp thu rồi sao Sau khi tiếp thu được Nó không chừng có được số liệu liên quan đến thí nghiệm Tiến sĩ Ai Hoa Hà Hà nói <cười> Nếu như là vật thí nghiệm bình thường Hắn sẽ không giấu diếm Nhưng bây giờ khi vật thí nghiệm này Ở bên ngoài Thể hiện đáng sợ như vậy như cảm thấy anh ta sẽ ngoan ngon để bọn họ lấy thông tin đi sao tin ta đi căn cứ mộc dương sắp xảy ra chuyện rồi hắn nhất định sẽ được ăn cả ng về không quỷ sử mà thật sự muốn biết tình hình cụ thể của vật thí nghiệm kìa nếu như có thể giúp người ta tìm hóa nhanh như vậy Thế thì ai có thể chống lại được bọn hắn Đúng rồi gần đây khô tập chúng chúng ta xảy ra một vài chuyện Diêm la và thành viên của hắn đều đã biến mất một khoảng thời gian Lần trước có tên A Minh quay về Nói là lấy đồ cho Diêm La Nhưng người đã đi mất rồi Tù sách của Diêm La cũng bị cậy mở Nghe người treo nhận thưởng nói Bọn hắn gặp phải người xấu sót đã trộm xe của Diêm La Bọn người Diêm La ra ngoài chính là để trả thù đối phương Theo ta thấy là lành ít dữ nhiều Quý sướng bảo cảm thấy rất nhức đầu Về chuyện này tiền sĩ Ai Hòa nói Chớ đừng hòa để những chuyện này Cứ theo dõi tình hình của căn cứ Mọc Dương Đúng rồi Bắt một thiếu niên đến đây cho ta Ta muốn tiến hành thí nghiệm Hắn có thể làm giả được Không có lý do gì mà ta lại không làm được Được Quý sương bảo gật đầu nói Sau khi quý Xương bảo rời đi Tiến sĩ Ai Hoài nhú chặt nông mày trầm thư Khi thân thế vừa mới bộc phát Tâm tình hắn ta cũng không phải như vậy Vẫn muốn đi giải phẫu dị thú Nghiên cứu nguyên lý của nó Phát hiện cách có thể khống chế dị thú Nếu như thật sự có thể nghiên cứu ra được Thế thì sẽ có thể kết thúc được tai nạn tận thế. Nhưng sau khi nghiên cứu, ý nghĩ của hắn ta lại thay đổi. Dị tù quá hỏa mỹ, hỏa mỹ giống như con người. Mỗi một lần thiên hóa đều khiến gen trong cơ thể phát sinh biến hóa. Chữa trị rèn có thể đạt đến tình trạng càng hoàn mỹ hơn. Bây giờ nghiên cứu cái căn cứ mộc rừng, Đa Du Hán Tà nhìn thấy được hy vọng. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiến sĩ Ai Quả sinh một ý nghĩ khá tà ác. Đường cao tốc, Lâm Phạm đã sắp đến khu vực Kim Lăng, trên đường khi xuất hiện thú, nếu như có huyết tình, hắn sẽ dừng lại, cầm đao đi thu hoạch, trước kia không dùng huyết tinh Hắn không cảm thấy huyết tinh cấp bậc thấp Khan hiếm gì Nhưng từ sau khi thương đội đi qua Hắn xem như đã hiểu rõ Cho dù huyết tinh cấp một cũng là đồ tốt Bây giờ hắn đến Khương Yến Chuẩn bị sang sông Đến Giang Âm Đi ngang qua Thưởng Châu Trực tiếp chạy về phía Kim Lăng Cũng không lâu lắm Lái xe lên cầu lớn Mặc cầu bị sụt một đoạn Nơi này trực tiếp ngăn cản đường đi của sĩ thú Không có cách nào khác Chỉ có thể xuống xe Vác xe lên Lấy đải chạy đến Bật nhảy Trực tiếp nhảy sang phía đối diện Tiếp tục chạy Cũng không lâu lắm Phía trước có một đám dị thú xuất hiện Lâm Phàm nhìn sang Chất lượng đám dị thú này không tẻ Dị thú cấp 1 đông đảo Số lượng dị thú cấp 2 tạm được Cũng có 4 đến 5 con Xuống xe Ai, này, bên này Lâm Phạm hô lên Các dị thú còn chưa phát hiện ra Lâm Phàm Sau khi nghe thấy tiếng động Nhìn nhân loại Trong mắt lập tức lé lên hung quảng Giống như từng con chó dại Lộ ra răng nành sắc bén Muốn nốt trừng con mồi Lâm phạm cầm đào đối mặt với dị thú Tiến vào trong đám dị thú Trực tiếp bắt đầu vung đao chém giết Chỉ trong trọc lán Máu vàng tùng tué Từng con dị thú bị chém làm hại Cũng không lâu lắm Hiện trường không có một con dị thú nào cả Hắn bắt đầu móc huyết tinh của dị thú giả Sau một hồi làm việc 12 viên huyết tinh cấp 1 Bốn viền huyết tinh cấp 2 Bỏ huyết tinh vào trong túi Vô cùng hài lòng Săn giết chính là như vậy Nhẹ nhàng đơn giản Không có bất cứ độ khó nào Tiếp tục lái xe đi Khi đi ngang qua một cửa hàng xăng dầu Dừng xe Xuống dưới xem xét tình huống Chạm xăng dầu này đã vô cùng hoang phế Hơn nữa bên trong Cũng không còn một giọt nào Mặt đất nhấp nhô Vại chế dầu cũng đã sớm dốc cạn rồi Quả nhìn sau tận thấy 10 năm Muốn tìm được một chút vật hữu dụng Đúng là quá khó khăn Không biết thương đội kia Tìm được những thứ đó ở đâu Đột nhiên Đằng trước có động tính chuyển đến Mặt đất chấn động Ở đằng xa có một chiếc xe con lao đến Tốc độ cực nhanh Giống như đang chặt né dị thú Lầm vàng im lặng nhìn sang Người chồng chơi xe đi ngang qua Vội vàng hô lên Chạy mau đi đằng sau có dị thú cấp 4 đuổi đến Hả dị thú cấp 4 Nghe thấy có đồ chơi này Tinh thần của hắn ta đột nhiên tỉnh tháo Hoàn toàn không nghe lời đối phương nói Cầm theo đào Bước ra giữa đường Nhìn ở phía xa Có một con dị thú cấp 4 Có hình thể to bằng một ngôi nhà Đang nhanh chóng chạy đến Mấy người sống sót bên trong chiếc xe Đã chạy qua thì kinh hồ Không phải ra ngoài này bị sợ đến choáng váng rồi không Rõ ràng đã nhìn thấy dị thú cấp 4 sao lại không chạy Sợ lại bị dọa sợ chứ Chúng ta còn biết chạy Sao người ta lại không biết Còn mẹ nó ra ngoài này Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên Mọi người trong xe đều sợ ngây người Chỉ thấy nam tử bọn hắn nghĩ đang bị dọa sợ kìa Thế mà cẩm đau Nhanh chóng lào đến, nhảy lên Một vòng lửa màu lam trắng xuất hiện Sau đó nhìn thấy dị thú cấp 4 Đuổi theo bọn hắn Ẩm ẩm ngã xuống Tình huống gì thế này Bọn hắn nhìn đấy ngây ngẩn Cái gì tình huống gì vậy Một màn trước mắt khiến bọn hắn đầu troang váng Ngay cả bàn chân đang dẫm lên chân gà Cũng thả lòng Lâm Hoàng toàn thục lấy huyết tính giả Một viên huyết tinh cấp 4 đến đây Xem như là thu hoạch đầu tiên khi ra ngoài Đồng thời điểm thiên hóa cũng đến Thuộc chỉ 3 triệu tăng lên Thực lực bản thân lại tăng lên không ít Nhưng mà khi đẳng cấp lên cấp 4 Cần 50 điểm thiên hóa Mới có thể đạt được đến cấp 5 Lúc này số điểm tiến hóa cần có rất lớn Nói rõ ràng tình giả cấp 4 Có sự phân chia mạnh yếu hết sức rõ ràng Với thuộc tính 3 triệu bây giờ của hắn Đối phó với dị thú cấp 4 Có vẻ không có vấn đề gì Nhưng nếu đối phó với cấp 5 Thậm chí là dị thú cấp 6 Nhất định không có đơn giản như vậy Đại gà chào ngươi Tiếng hỏi thẳm cẩn thận Từng ly từng tí chuyển đến Lầm vàng quay đầu Nhìn mấy người xuống sót lạ lắm Cật đầu Chào các ngươi có việc gì ạ Rời nhà ra ngoài phải khiêm tốn Nhưng quá khiêm tốn cũng phải cảnh giác Người xấu bên ngoài rất nhiều Không cẩn thận có thể bị người ta hại chết À, không không có biết gì Chỉ là ta cảm thấy đại ca rất lợi hại Cảm ơn đại ca đã giải nguy giúp chúng ta Cứu tính mạng của chúng ta Người sống sót số nói chuyện Là một nam tử giọng nói vô cùng cẩn thận Lâm Phạm nói Không phải là giải vây giúp các người Mà nó là mục tiêu của ta Nói sau Lâm Phàm Cắt một miếng thịt trên người dị thú cấp 4 Trực tiếp ném đến chỗ bọn hắn Chào các người Đây là thịt dị thú cấp 4 Ẩn chứa năng lượng rất lớn Mặc kệ ở đâu Loại thịt của cấp bậc này đều có giá trị quý giá Chỉ là Lâm Phàm không hề nghĩ đến Đám ra hỏa kia Lại chẳng hề động đến miếng thịt này kìa Cái này khiến hắn có chút khó hiểu Chẳng lẽ bọn hắn muốn lấy cả cái xác này Không phải hắn xem thường bọn họ Mà chỉ với chiếc xe này của bọn hắn Vác con dị thú cấp 4 này đi Thì đúng là nằm mơ Khỏi cần phải nói Với thầy trọng của con dị thú này thôi Chỉ sợ đã nặng 30 đến 40 tấn rồi Hẹn hey, gặp Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share và subscribe, comment được góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin nhìn chào tạm biệt hẹn gặp lại. Bye bye.